Quái vật vạn vẹo trên mặt đất Lại chui vào dưới đất Trên mặt đất lập tức xuất hiện một lỗ hổng chừng nắm tay Sâu không thấy đấy Không biết đi thông nơi nào Trên mặt đất chỉ lưu lại hai gai nhọn bị lâm tiêu chém đứt Quái vật kia đánh lén thất bại Lập tức chui vào lòng đất bỏ chạy Nhanh tới mức làm người không thể phản ứng Quái vật gì vậy Lâm tiêu thoáng giật mình Vừa rồi một kích toàn lực của hắn tuy rằng chưa dùng đao ý Nhưng dù là tứ tinh yêu thú đỉnh phong cũng bị hắn chém ra lỗ thủng, Nhưng lại chỉ chặt đứt hai gai nhọn của quái vật Làm hắn không khỏi giật mình Trảm Lâm tiêu lại vung ra một đao Đao khí phun trào, sắc bén chém xuống Tầm nham thạch màu đen lập tức bạo vỡ, bị đao khí oanh kết lộ ra một huyệt động sâu nửa thước, đường kính một thước. Lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm. Một đao hiện tại của hắn đừng nói là chém ra nham thạch bình thường. Cho dù là kim thiết cũng bị chém đứt. Ở mặt đất bên ngoài một đao chém xuống ít nhất sẽ xuất hiện một hố to đường kính gần 10 thước. Nhưng ở trong này uy lực chỉ đạt tới một phần mười mà thôi. Lâm tiêu cầm lên một khối nham thạch màu đen trên mặt đất. Nặng thật. Khối nham thạch rất nặng. Chừng hơn 10 cân. Chỉ khoảng nắm tay. hiển nhiên mật độ rất cao. Khó trách lại cứng rắn như thế. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, lâm tiêu không khỏi sợ hãi. Nham thạch màu đen cứng như thế Sinh vật cổ quái vừa rồi thật dễ dàng đào lên một lỗ thủng Có thể thấy được lực phá hoại mạnh bao nhiêu Nếu trước đó hắn không đúng lúc phát giác Cho dù trên người hắn có được thanh nguyên giáp Chỉ sợ không chết cũng bị trọng thương Đưa mắt nhìn hoang nguyên không có vật gì Lâm tiêu nhíu mày Hoan Nguyên nhìn qua có vẻ như an toàn, kỳ thật đều tràn đầy nguy hiểm, từng bước nguy cơ. Phải dùng tinh thần lực. Không dám kinh thường, lâm tiêu đem tinh thần lực khuyết tán. Cái gì? Hắn lập tức chấn động. Ở bên ngoài tinh thần lực của hắn có thể cảm giác ít nhất trong phạm vi hơn ngàn thước Thậm chí là động tỉnh và giảm. Nhưng ở trong này chỉ có phạm vi trăm thước, còn không đủ một phần mười. Trong hoang nguyên tự hồ có lực lượng thần bí có thể làm suy yếu tinh thần lực võ giả. Bởi vậy thay vì dùng tinh thần lực dọ thám, còn không bằng dùng mắt của mình suy đoán. Ít nhất có thể nhìn được vài dặm xa xa, càng làm cho lâm tiêu kinh hải chính là mặt đất không biết do loại tài liệu nào tạo thành, có tác dụng gây trở ngại thật lớn cho tinh thần lực. Lâm tiêu phóng xuất tinh thần lực chỉ dò thám được phạm vi hơn một thước dưới lòng đất. Phạm vi một thước có thể dò xét được cái gì? Con quái vật kia có tốc độ nhanh như chớp. Nếu thật sự dựa vào tinh thần lực tra xét. Chỉ sợ chờ khi mình cảm giác được thì cũng đã bị nó xuyên thấu. Nếu như vậy chẳng phải tinh thần lực của mình bị suy yếu rất lớn sao? Lâm tiêu nhíu mày khoát tay. Hư hư hư. Ba mảnh ô nguyên toa bắn ra, nhưng phạm vi chỉ trong vòng trăm thước uy lực hạ thấp xuống một phần mười. Xem ra sử dụng tinh thần lực ở trong này vốn không có bao nhiêu tác dụng. Lâm Tiêu lắc đầu, nhưng vẫn không có vẻ uể oải. Trong thiên mộng bí cảnh đủ lại tình huống phát sinh. Nếu oán trời trách đất cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Nơi này không thấy được biên giới, trước chọn lựa thử một hướng đi tới cuối cùng cũng gặp phải thứ gì đó đi. Lâm Tiêu ổn định tâm tình, bay về một hướng. Vui nhất làm cho Lâm Tiêu thấy may mắn chính là thiên địa nguyên khí nơi đây khá tinh thuần. Thậm chí còn nhiều hơn hiên Dật quận thành. Cửu chuyển huyền công của hắn cần tiêu hao thật nhiều nguyên lực. Nhưng ở nơi này không cần lo ngại. Bởi vì có đầy đủ thiên địa nguyên khí bổ sung. Ân, phi hành thời gian chừng một nén nhang lâm tiêu đột nhiên chứng kiến dưới mặt đất mọc một đóa hoa màu đen, theo gió lay động, tản ra nguyên khí ba động dày đặc. khẽ vương tây hắn hái xuống đóa hoa màu đen kia. đóa hoa cỡ lòng bàn tay bên trên có một ít đạo ti tuyến kim sắc bí ẩn thoạt nhìn có vẻ cao quý cùng thần kỳ. lại là hắc diên hoa. lâm tiêu vui vẻ Hát duyên hoa là linh dược ngũ dai, cho dù ở trong ngũ dai cũng thật sang quý. Hoàn cảnh sinh trưởng thật tồi tệ, rất thư thớt. Bởi vậy một gốc giá trị 300 vạn lượng, mà ở bên ngoài tân tân khổ khổ mới tìm được. Nhưng ở nơi này ngẫu nhiên lại nhìn thấy, toàn bộ tài sản trên người lâm tiêu cộng lại chỉ khoảng hơn ngàn vạn lượng đạt được một gốc hắc diên hoa, giống như chiếm được một phần ba tài sản của chính hắn. Ai cũng nói trong thiên mộng biết cảnh nguy hiểm trùng điệp, nhưng bảo vật đông đảo quả nhiên danh bất hư truyền. Thu hắc diên hoa vào trong thương long tiết, lâm tiêu tiếp tục đi tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. 211 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 411 Trung Phẩm Nguyên Thạc Ân Trong lúc đang đi tới trước Lâm tiêu cảm giác được mặt đất hơi chấn động Phản phức như có hàng vạn con ngựa phi nhanh Mặt đất chấn rung lên Một loại cảm giác tim đập mạnh liệt tràn tới Quay đầu nhìn lại sắc mặt hắn biến thành trắng nhợt. chỉ thấy sau lưng có một cỗ cát bụi màu đen bao trùm trời đất cuốn tới. hóa thành từng luồng long quyển phong tối đen. cảnh tượng kinh khủng như ngày tận thế. đem toàn bộ ánh sáng trên không trung che phủ. cổ long quyển phong màu đen lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người cuốn tới gần lâm tiêu. Đồng thời hắn còn mẫn tụi nhìn thấy bên trái bão cát có hai thiếu niên đang cắm đầu chạy như điên. Mà ở bên phải bão cát cũng có vài thiếu niên đang chạy thuộc mạng. Điên cùng muốn thoát khỏi bão cát quét tới. Phải đi nhanh. Không chút do dự thân hình hắn bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện phóng nhanh về phía trước. Bão cát màu đen kia thật quá đáng sợ. Mắt thường nhìn lại so sánh với vân bạo tầm cũng không kém hơn bao nhiêu. Một khi bị cuốn vào bên trong. Căn bản không có hy vọng sống sót. Sư sư sư. Trong lúc nhất thời bảy thiếu niên nam nữ kể cả lâm tiêu đều điên cuồng bỏ chạy. Không ai dám có chút khinh thường. Đem tốc độ gia tăng tới mức tận cùng. Điện quan phi thể. Trong lúc chạy băng băng, Lâm tiêu thường thi triển điện quan phi thể, Đem bảo cát ném bỏ sau lưng mình, Mà sáu đệ tử còn lại đều tự thi triển thân pháp cường đại nhất, tốc độ không chậm, Nhưng có một nữ tử không an hiểu tốc độ, Dần dần rơi về phía sau, Không, Trong đôi mắt thiếu nữ mang theo vẻ hoảng sợ, Bảo cát màu đen chậm rãi tới gần, Rốt cục cúm lên thân thể của nàng. Cấu ta. Nàng trừng lớn đôi mắt hoảng sợ. Vương tay với một thiếu niên phía trước. Thiếu niên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cắn chặt răng rốt cục tăng nhanh thêm tốt độ. Trong đôi mắt thiếu nữ toát ra vẻ tuyệt vọng, khuôn mặt xinh đẹp vạn vẹo thống khổ. Phốc bão cát màu đen hình thành long quyển phong đem thiếu nữ nháy mắt cuốn lên. Kim chúc phong bạo lập tức vặn xắn nàng thành phấn vụn. thật nhiều máu tươi. thịt nát. xương cốt bị phong bạo xắn thành hư vô. sắc mặt những người khác trắng bệch. đem tốc độ phát huy tới mức tận cùng. dốc hết toàn bộ khí lực. sắc mặt càng thêm dữ tận. Cách nơi đó và dặm chính lâm tiêu cũng không dám khinh thường. Tuy rằng tốc độ thi triển điện quan phi thể của hắn rõ ràng vượt xa mấy đệ tử kia. Nhưng Bảo Cát cũng không quản tốc độ ai nhanh hơn. Chỉ không ngừng nghiền áp về phía trước. Mỗi lần thi triển điện quan phi thể phải tiêu hao không ít nguyên lực. Tiếp tục như vậy sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Oanh lòng lòng, bão cát tiếp tục nghiền ác về phía trước. a sau thời gian dài toàn lực bỏ chạy, đã làm mọi người tiêu hao thật nhiều nguyên lực. Trong đó có một thiếu niên rốt cuộc không chịu được nữa. bị bão cát cuốn lấy nháy mắt hoáng thành hư vô. Diễn cảm mọi người liền trắng bệt. Ngay lúc mọi người tiếp tục bỏ chạy thêm nửa canh giờ, bỗng nhiên, Bão cát đầy trời sau lưng mọi người tự hồ đã tiêu hao hết năng lượng. Đột nhiên tán loạn tan rã. Thật giống như mặt trời chói chang chiếu xuống băng tuyết. Chỉ vài lần hô hấp đã tiêu tán vô tung. Giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Đá vụn màu đen sắc bén từ bầu trời rơi xuống, ném ra những hầm hố to nhỏ, thậm chí văng ra vài dặm xa xa. Mọi người chật vật bay tán loạn, một lát sau hết thảy đã sống im gió lặng. Cuối cùng an toàn. Lâm tiêu thở vào một hơi trong lòng nhất thời thả lỏng. Bốn gã đệ tử chạy mặt sau tìm được đường sống trong chỗ chết đều cảnh giác liếc mắt nhìn nhau. Phân tán ra xa. Đồng thời không ngừng thở dấu. Trước đó nguyên lực tiêu hao quá lớn làm sức lực của họ gần như cạn kiệt. Giờ phút này không trung vẫn u tối như trước. Nhưng so sánh với hoàn cảnh nguy hiểm vừa rồi phản phất như từ địa ngục quay lại thiên đường. Đây, cử chuyển huyền công của lâm tiêu vô cùng hùng hậu. Tuy rằng trải qua thời gian dài phi hành hơn nửa liên tục thi triển điện quan phi thể. Nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại. Không ngừng lại bao lâu, lâm tiêu tiếp tục chạy về phía trước. Ân! Lúc này mới đi ra không bao xa, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn thấy một hố sâu gần bên. Ở bên trong hố, một khối quán thạch màu trắng hãm vào bên trong. Nguyên khí ba động nồng đậm tán giật. Cổ nguyên khí cực kỳ thuần tuế Làm nguyên khí chung quanh đều bị hấp dẫn Nguyên khí ba động nồng đậm như vậy Đây là cả khối trung phẩm nguyên thạc Lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm Đào ra cả khối quán thạch Nguyên khí ba động dày đặc làm người kinh hãi. Cách xa lâm tiêu ngoài ngàn thước, Cảm giác được dị động của lâm tiêu Cùng nguyên khí thiên địa ba động bốn đệ tử kia cũng thấy được quán thạch màu trắng kia. ánh mắt lón ra không chút do dự lao tới. mấy người kia đã tới. lâm tiêu vốn định đem quán thạch thu vào trong thương long tý. nhưng bị bốn tên đệ tử nhìn chằm chằm. nếu hiện tại thu vào sẽ bại lộ thương long tý trước mặt người khác. động tác của hắn phượng lại. Vài giây sau bốn tên đệ tử vây quanh người hắn. Ánh mắt tham lam theo dõi khối quán thạch trong tay hắn. hiển nhiên có ý đồ bất chính. Khối trung phẩm nguyên thạch lớn như vậy. Ít nhất giá trị vài trăm vạn lượng. Lưu lại nguyên thạch tha cho ngươi khỏi chết. Cút nhanh lên, chúng ta không giết ngươi, nếu không giết không tha. Bốn gã đệ tử hung hăng càng quấy nói chậm rãi tiến tới gần lâm tiêu. Trong thương khung đại luộc, một khối trung phẩm nguyên thạch giá trị một vạn lượng bạc, nhưng chỉ bằng nắm tay, mà một khối lớn thế này nếu cắt thành tiêu chuẩn ước định cũng phải từ 800 tới hơn 1.000 khối nhỏ, giá trị tổng thể phải trên 800 vạn lượng tới 1.000 vạn lượng đủ làm cho người vì nó liều mạng lâm tiêu cười lạnh bốn người này chỉ có một hóa phàm sơ kỳ ba người còn lại đều là tam chuyển đỉnh phong không ngờ cũng dám ngông cuồng như thế khối trung phẩm nguyên thạch này do ta phát hiện là của ta các ngươi muốn lấy thì đem mạng đi đổi lâm tiêu đứng ở giữa diễn cảm lạnh lùng không hề có chút sợ hãi Xú tiểu tử muốn chết. Trước giết hắn nói sau. Nếu lâm tiêu là hóa phàm sơ kỳ có lẽ bọn hắn còn cố kiện. Nhưng lại chỉ là một tam chuyển đỉnh phong. Lời này vừa nói ra tên võ giả đứng gần hắn nhất lập tức rít gào. Vung đao bổ thẳng vào sau lưng của hắn. Thương. Đao men sắc bén. Hóa thành lưu quang phá vỡ không gian, trực tiếp bổ vào sau lưng lâm tiêu. Chết! Trong mắt lâm tiêu chợt lón hàng quang, xoay người chém ra một đao, thần thái thản nhiên, đao pháp dị thường sắc bén. Thương! Chiến đao của lâm tiêu đi sau mà đến trước. Nhanh như chớp bổ lên đao mang kia. Nháy mắt chém vỡ dập nát. Thế đi chưa giảm hóa thành một đạo bạch quan lướt qua cổ họng đối phương. Sao có thể? Tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh, hắt ám vô tận liền nuốt sống hắn. Phúc xui. Đầu người bay lên cao. Máu tươi phun trào như suối. Thân hình không đầu vô lực ngã xuống. Đầu rơi xuống đất đôi mắt vẫn còn trường thật lớn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz hai trăm mười hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương bốn trăm mười hai chóp tiểu tử này không đơn giản chúng ta có ba người z hắn chi đều bảo vật ba người còn lại hoảng sợ rống to zip Gã tam chuyển đỉnh phong bên trái không chút do dự oanh ra một quyền mà người trước mặt cũng đã rút trường kiếm nhanh như chết oanh. Quyền phong nổ động như lôi đình phẫn nộ không khí hóa thành nhộn nhạo khuyết tán. Kiếm khí như lưu tinh phát ra tiếng rít bén nhọn kiếm quan sắc bén phút chút đi tới trước mặt lâm tiêu. Cực đạo uy thiên quyền. Ánh mắt lâm tiêu bình tĩnh như nước không chút nghĩ ngợi tay trái oanh ra một quyền tay phải vung cao chiến đao. Vẻ mặt hắn không chút kinh hoảng quyền trái nhanh như chớp pha chạm một quyền của đối phương. Ca sát. Tiếng khung xương bạo liệt vang lên. Quyền kỳnh của tên kia bị oanh dập nát. Sau đó là cánh tay đối phương biến thành huyết vụ. Một cổ kình khí đáng sợ tràn vào trái tim hắn Đem thân hình hắn vắng ngược ra xa Trong miệng phun ra mảnh vỡ nội tạng Tên đệ tử trường to mắt nhìn lâm tiêu không dám tin tưởng Lập tức tử vong Lúc này chiến đao của lâm tiêu vừa va chạm vào kiếm quan của đối phương Đao khí cuồn bạo Trường kiếm bị đánh bay Trong đôi mắt khó tin của đối thủ Chiến đao của lâm tiêu đã chém bay nửa đầu của hắn. Một quyền cùng một đao đã làm hai tam chuyển đỉnh phong vẫn lạc trong nháy mắt. Tốc độ nhanh tới mức khiến người khó tin. Trên hoang nguyên chỉ còn lại lâm tiêu cùng tên đệ tử hóa phạm sơ kỳ kia. Tại sao ngươi không động thủ? Lâm tiêu nhìn qua thiếu niên đứng bên phải. Tu vi hóa phạm sơ kỳ. Trước đó hắn luôn phòng bị đối phương. Nhưng không nghĩ tới người này lại không nhân cơ hội ra tay. Thiếu niên mặt trường màu màu nâu, lưng đeo trường thương trên khuôn mặt có chút anh tốn cười lạnh. Vì sao ta phải động thủ, lưu tới bây giờ ra tay, bảo vật chẳng phải thuộc về một mình ta sao? Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn ba thi thể trên mặt đất, đạm mạc nói. Ta còn phải cảm tạ ngươi thay ta giết ba người này, miễn cho ta giết ngươi rồi còn phải phiền toái. Ngươi thật tự tin. Lâm tiêu nhướng mày hỏi. Thực lực của ngươi không tệ. Có thể một chiêu giết đệ tử cùng cấp. Hiển nhiên là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc ở trước mặt ta còn chưa đủ xem. Rút trường thương, thiếu niên cười lạnh nói. Nếu ta là ngươi, hiện tại lựa chọn chạy trốn có lẽ còn con đường sống. Ngươi có thể làm cho ta chạy trốn còn nhiều, rất tiếc ngươi không phải. Dù không có tinh thần lực trợ giúp, nhưng lâm tiêu vẫn bình thản ung dung. Nếu ở hai tháng trước có lẽ hắn còn chưa nắm chắc mình có thể chiến thắng đối phương. Nhưng hiện tại chỉ một đệ tử hóa phàm sơ kỳ muốn dọa lui hắn. Quả thật là buồn cười. Người không biết điều luôn rất nhiều. Trong mắt thiếu niên toát ra sát ý nồng đậm trường thương trong tay, khí thế lập tức khác hẳn, nghiêm túc ngạo ý dân trào. Ba chiêu giết ngươi, chết. Lời vừa dứt thương ảnh cuồn cuộn, hóa thành một đèn độc xà đâm thẳng vào yếu hại trên người lâm tiêu. Chỉ bằng ngươi. Lâm tiêu cười lạnh một tiếng chiến đa huy động Đinh đinh đinh đinh Trong tiếng vang không ngừng Chiến đa vung ra như thiểm điện Đem toàn bộ công kích của đối phương ngăn trở Đa pháp thật nhanh Đồng tử thiếu niên co rụt lại Lộ ra nụ cười dữ tận Đáng tiếc còn chưa đủ Tiếp chiêu này của ta Thiếu niên gầm nhẹ một tiếng Thương ảnh cuộn trào. Mũi thương chợt thu liễm. Cuối cùng hóa thành hắc sắc vũ khí nhanh như chớp đánh thẳng tới ngay mặt lâm tiêu. Phá sơn băng địa. Lâm tiêu không chút do dự chém ra một đao. Xuy lạc. Chiến đao nổ vang. Đao khí sáng người bắn vọt ra ngoài. Nháy mắt bổ lên mũi thương hai cổ lực lượng va chạm lẫn nhau nháy mắt tan biến, hình thành một cổ nguyên lực phong bạo, thiếu niên bật lui hai bước, mà thân hình lâm tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ, sao có thể, thiếu niên trường mắt sắc mặt thật khó xem, chết, hai chiêu đều bị lâm tiêu dễ dàng ngăn cản thiếu niên gầm nhẹ một tiếng, xuất ra chiêu thứ ba, oanh long, Nguyên lực mênh mông như sóng biển tràn ra, Thương ảnh cuống động, nháy mắt hóa thành một đầu hắc sắc nổ long rít gào rống giận la về hướng Lâm Tiêu. Thoáng hiếp mắt không muốn tiếp tục dây dưa cùng đối phương, thân ảnh Lâm Tiêu chợt nổ tung. Ba đạo tàn ảnh từ ba phương hướng vây tới thiếu niên. Thiếu niên chấn động, Thương ảnh vạn vẹo điểm vỡ hai tàn ảnh nhưng còn chưa kịp công kích tàn ảnh thứ ba trong hư không một đạo đao mang ủy dị chợp sáng lên sau đó lập tức tắt liệm nhanh như tia chớp cổ họng thiếu niên phun ra thật nhiều máu tươi hai mắt trường lớn thân hình ầm ầm ngã xuống đất lâm tiêu lắc đầu chiến đao vào vỏ nếu đối phương hiểu được tiếng lui ngay lúc ban đầu đã chạy trốn Bản thân Lâm Tiêu cũng lười giết hắn. Đáng tiếc ai cũng luôn đánh giá cao thực lực của chính mình. Thu hồi trung phẩm nguyên thạc. Lâm Tiêu cũng thu lại vũ khí của bốn người. Giá trị ít nhất trăm vạn lượng. Chẳng hạn như hắc sắc trường thương kia. Dù sao không gian của thương Long Tiến còn rất lớn duy nhất làm cho hắn cảm thấy thất vọng chính là bởi vì biết mình sẽ đi vào thiên mộng bí cảnh. cơ hồ không có ai mang theo bí tịch. nhưng lại tìm được đan dược cùng ngân phiếu. đặc biệt là đan dược. có thể vơ vét hơn mười viên tứ phẩm nguyên khí đan. thu thập xong chiến lợi phẩm. lâm tiêu hóa thành hắc ảnh bay vút đi xa. Chỉ vài lần hô hấp đã biến mất cuối chân trời mênh môn. Lâm tiêu rời đi không bao lâu. Mặt đất đột nhiên nổi lên một cổ hắc sắc yêu phong hữu dị. Thổi quét qua thi thể bốn người kia. Nháy mắt thi thể hóa thành bụi bay biến mất không còn bóng dáng. Cùng lúc đó trên một mảnh thảo nguyên xanh ung tư tốt. Kim Minh, chúng ta đã giao Kim Nguyên Thảo cho ngươi. Ngươi đừng kinh người quá đáng Hai đệ tử hóa phàm sơ kỳ ngoài mạnh trong yếu quát Kim Nguyên Thảo là linh dược ngũ giai, Có công hiệu cực kỳ kinh người cho võ giả tu luyện kim hệ công pháp cùng vũ kỷ Luận mức độ quý hiếm còn cao hơn hắc diên hoa Giá trị ít nhất là 500 vạn lượng Hừ kinh người quá đáng Ta chẳng qua cho các ngươi tự chặt một tay mà thôi. Kim Minh diễn cảm lạnh lùng. Xem ra hai người các ngươi không muốn nhận ý tốt của ta, một khi như vậy thì các ngươi đi chết đi. Kim Minh tự xa sơn sư huynh của sóc phương quận sẽ không tha cho ngươi. Hai đệ tử hóa phạm sơ kỳ kinh hãi liếc nhau, hóa thành hai đạo lưu quang bỏ chạy theo hai phương hướng. Tự xa sơn Hờ, kim minh cười lạnh trong mắt bút lên sát ý kim Sắt trường kiếm đột nhiên bay ra bổ thẳng hai kiếm về phía trước. Chỉ thấy một đạo kim sắc ti tuyến lướt qua hư không, nháy mắt xẹp qua thân thể hai gã đệ tử. Thân hình hai người đột nhiên cắt mở, vết cắt trơn bóng như gương. Nửa thân trên ầm ầm ngã xuống đất. Nửa thân dưới chạy thêm vài chục thước mới ngã xuống. Máu tư nhuộm đỏ mặt đất. Không biết sống chết. Kim Minh cười lạnh một tiếng thu hồi Kim Nguyên Thảo. Thân hình nhánh lên lặng yên biến mất trên Thảo Nguyên. Trên hắc sắc hoang nguyên, lâm tiêu vẫn đang bay về phía trước. Vốn nghĩ không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng lại tiêu hao mất hai ngày. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 213 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 413 cổ bảo Mặc kệ hắn đi bao lâu, phía trước vẫn chỉ là hoang nguyên, vắng vẻ tới mức làm người muốn nổi điên. Thường thường trên hoang nguyên sẽ đột nhiên xuất hiện một ít yêu thú viễn cổ đáng sợ. Khí tức tứ tinh. Nhưng thực lực mạnh hơn bên ngoài một bậc. Cũng may thực lực lâm tiêu cường đại. Tuy rằng có chút chật vật nhưng không nguy hiểm tính mạng. Đáng sợ nhất chính là khí hậu cùng hiểm cảnh tự nhiên trên hoang nguyên. Thường thường luôn có bão cát sinh ra. Mỗi khi trời tối khí hậu thấp tới kinh người. Thậm chí còn kết một tầng băng mỏng trên mặt đất. Đương nhiên cũng có thu hoạch Dọc theo đường đi Lâm tiêu hái được hai gốc linh dược ngủ dai Nếu ở bên ngoài nghĩ Cũng không dám nghĩ Ngày thứ năm Anh Đang lao nhanh tới trước Trên hoang nguyên đột nhiên xuất hiện Một tòa kiến trúc màu đen Một khắc sau Lâm tiêu đã đi tới trước kiến trúc Đây là một tòa cổ bảo Kiến trúc hình vuông Dài rộng phải hơn trăm dặm Cô đơn nằm trên hoang nguyên Nhìn qua thật điều hên thê lương Trước kiến trúc Có một thông đạo đen nhánh đi thông Vào bên trong hưu Không chút do dự Lâm tiêu lao nhanh vào trong thông đạo Bên trong thiên mộng bí cảnh Có thể phát sinh bất cứ chuyện gì Mà loại kiến trúc như Cổ bảo thế này hiển nhiên là Nơi có bảo tàng chân chính Nếu ngay cả nơi này cũng không dám đi vào Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà vẫn tốt hơn Khi lâm tiêu tiến vào cổ bảo chưa bao lâu Một thân ảnh đi tới trước cổ bảo Đứng ngay cửa thông đạo vừa rồi Đó là một nam tử mặc áo đen Dung mạo hơi anh tuấn Tay mang bao tay da màu đen Cầm một hắt sắc thiết cung Thần sắc trầm ổn Khí thế bất phàm. Nhìn khí tức trên người hắn hiển nhiên đã vượt qua hóa phàm sơ kỳ, đã tới cảnh giới hóa phàm sơ kỳ đại thành. Nam tử ngẫm đầu nhìn thoáng qua cổ bảo cũng không hề dừng lại, nhảy vào trong thông đạo. Ngoài trừ thông đạo này, ba phía còn lại của cổ bảo cũng có thông đạo. Lúc này ở một thông đạo khác có một đệ tử dáng người khôi ngô. Mày rậm mắt to đang đi tới trước cổ bảo nhìn vào thông đạo kia. Mẹ nó, lão tử đi trong hoang nguyên lâu như vậy cuối cùng nhìn thấy được thứ này. Hắn mắng khẽ một tiếng không chút do dự nhảy vào. Lúc này khắp bốn thông đạo đều có vỏ giả đi tới, sau đó đi vào bên trong. Trong thông đạo, lâm tiêu luôn cẩn thận cảnh giác khắp bốn phía không ngừng lao nhanh tới trước. Cả thông đạo thoạt nhìn đen nhánh. Nhìn vào không thấy được gì. Nhưng chờ sau khi đi tới lại phát hiện sau khi tiến vào hơn ngàn thước trên vách sẽ có những chiếc đèn cổ xưa. Đem cả thông đạo chiếu thật sáng sủa. Thông đạo siêu siêu vẹo vẹo. Không ngừng rẽ ngoặt. Bên trong còn có những con đường vắt ngang vắt dọc. Không cách nào phân biệt được đâu là con đường chủ yếu Mê cung Lâm tiêu nhướng mày Loại đường này vô cùng khó đi Nếu kẻ thiết kế cố ý cho người đi đường vòng Chỉ sợ có đi mãi cũng không tìm được lối ra Không chút do dự Lâm tiêu vung đao toàn lực chém lên trên vát Thanh âm va chạm vang lên Thạch biết màu đen xuất hiện một cái hố. Vài khối nham thạch rơi xuống. Cái hố không lớn. Chỉ sâu chừng phân nửa vách tường. Vách tường thật cứng rắn. Lâm tiêu thoáng giật mình. Một kiếp toàn lực của hắn đủ chém vỡ một ngọn núi. Nhưng ở nơi này chỉ bổ ra được một cái hố mà thôi. Oanh oanh. Lại chém ra thêm hai đao. Nham thạch rơi xuống, lộ ra một cửa động đủ một người đi qua. Cũng may không cứng rắn tới mức không thể phá được, đến lúc đó đi không thông, thật sự không biết làm sao. Nghĩ tới đây hắn nhảy vào một lối đi ngoài cùng bên phải. Một lát sau, nam tử cầm thiết cô nghe được động tỉnh cũng đi tới nơi này. Nhìn nham thạch trên mặt đất thoáng cau mày. Ngẫm đầu lựa chọn lối đi mà lâm tiêu đã công kiếp qua Cũng không trùng hợp với thông đạo mà lâm tiêu lựa chọn Thông đạo đi sâu vào bên trong, giống như vô cùng vô tận, lâm tiêu thật cẩn thận đi tới Cả thông đạo trống rỗng, giống như không hề có chút nguy hiểm, nhưng lâm tiêu cũng không dám có chút khinh thường Lúc này tinh thần lực của hắn tuy bị giảm bớt chỉ có thể thăm dò khoảng cách hai mươi thước xung quanh. Nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được cảnh tượng hai thông đạo hai bên. Tương đương hắn đang tra xét tới ba thông đạo cùng một lúc. Không biết đi được bao lâu, phía trước phân thành hai nhánh, ở cuối đường có một cánh cửa đá. Cửa đá. Trong lòng hắn nhảy dựng. Nếu có bảo vật Hiển nhiên là nằm sau cửa đá Dùng tinh thần lực không cảm giác có điều gì cổ quái Hai tay hắn đặt lên trên cửa dùng sức đẩy ra Ca sát Thanh âm nặng nề vang lên cửa đá mở ra Không hề có cơ quan gì Một cổ khí tức cổ xưa lan tràn Trước mặt lâm tiêu xuất hiện một thạch thất Không lớn lắm Rộng chừng mười trượng. Ở bên trong có một thạch thai. Trên thạch thai đặt một hồ lô đang dược. Đang dược. Lâm tiêu cầm lấy hồ lô. Mở ra nhìn xem. Một cổ dược hương nồng đậm bay ra. Trong hồ lô có ba viên đang dược cỡ ngón cái. Mỗi viên ánh vàng rực rỡ. Trông thật đẹp mắt. Đổ ra một viên. Hắn tinh tế cảm giác Lúc này năng lực phân biệt đang dược liền có tác dụng Trong đầu hắn lập tức hiện ra tin tức Chuyển nguyên đan Đan dược ngũ phẩm Võ giả hóa phẩm có thể sử dụng Công hiệu chủ yếu là cô động nguyên lực Dùng một viên có thể làm võ giả hóa phẩm sơ kỳ bình thường rèn luyện nguyên lực Không ngờ là đang dược ngũ phẩm Lâm tiêu thoáng kiếp động Một viên ngũ phẩm nguyên khí đan bình thường giá trị 500 vạn lượng bạc Dù cho chuyển nguyên đan ngũ phẩm này là đan dược bình thường nhất Ít nhất cũng giá trị 500 vạn Ba viên chính là 1.500 vạn Đây không phải con số nhỏ Mấu chốt hơn chính là công hiệu chuyển nguyên đan chính là cô động nguyên lực Ta tu luyện cưỡng chuyển huyền công cần cô động cùng rèn luyện nguyên lực không ngừng. Ngay cả đệ tam chuyển cũng phải tiêu hao suốt 3 tháng thời gian. Đây là nhờ có phòng tu luyện gia tốt trong huấn luyện do anh. Đệ tứ chuyển hẳn càng thêm khó khăn hơn nhiều. Tuy rằng hiện tại ta chưa thể dùng chuyển nguyên đan. Nhưng chờ sau khi ta thăng cấp hóa phạm cảnh nói không chừng đang dược giúp ta tu luyện để tứ chuyển sẽ dễ dàng hơn. Trong lòng lâm tiêu suy nghĩ. Đang dược cao giai Lúc này một thanh âm đột nhiên truyền tới. Lâm tiêu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở cửa thạch thất xuất hiện một thanh niên gầy gò như hầu tử đang đứng. Đôi mắt nhỏ tham lam nhìn đang dược trong tay lâm tiêu Người này tu vi hóa phàm sơ kìa Sau khi đánh giá lâm tiêu Nhận thấy được hắn chỉ ở tam chuyển đỉnh phong Liền lộ ra nụ cười Ha ha Xem ra vận khí của tương vu này không tệ Đang dược trong thiên mộng bí cảnh không phải là loại bình thường Xem ra lần này ta thu hoạch không nhỏ. vẻ mặt tương vu mỉm cười. Đi vào thạch thức. Thân hình hắn chặn ngang cửa phòng. Hiển nhiên muốn ngăn cản đường ra của Lâm Tiêu. Thu hồi hồ lô đang dựt, Lâm Tiêu nói. Nên nói là vận khí của ta không tệ mới phải. Ha ha! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 214 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.f.yr Chương 414 vô tướng kiếp chỉ 1. Tương vu nheo mắt đánh giá lâm tiêu không nhịn được cười to Tiểu tử Xem ra ngươi còn không nhìn thấy rõ tình thế Như vậy ta thả cho ngươi một con đường sống Chỉ cần ngươi đem hồ lô đan dược cho ta ta cho ngươi tự do rời đi. như thế nào. tương vô di chuyển bước chân tránh sang một bên cố ý nhường ra nửa con đường cho lâm tiêu. chỉ cần tiểu tử này đưa hồ lô cho ta. lúc hắn đi ngang bên cạnh ta thì phải lập tức giết chết hắn. nếu không tin tức ta đạt được bảo vật truyền ra, rơi vào tay các đệ tử đứng đầu đại quận thành sẽ không tốt. Ánh mắt tương vu hiếp lại, hắn vốn không có ý định thả lâm tiêu rời đi. Hắn nói như vậy chỉ là vì lừa gạt lâm tiêu buông tha chống cự trong lòng thả cảnh giác mà thôi. Không thể nào. Lâm tiêu lạnh lùng nói. Nếu ta là ngươi, hiện tại rời khỏi còn kịp. Tiểu tử, ngươi thật tự tin. Sắc mặt tương vu trầm xuống, giữ tận nói. Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Nếu không ta sẽ cho ngươi biết hậu quả đắc tội ta nghiêm trọng cỡ nào Ngươi nói chuyện vô nghĩa quá nhiều Lâm tiêu nhướng mày chém ra một đao về phía trước Thật can đảm Tương vu giận tím mặt quát Phá không chỉ Hắn vung tay lên Năm cổ nguyên lực bắn ra ngưng tụ thành kình mang quét thẳng về phía ánh đao lâm tiêu bổ ra. kình phong gào thét. khai sơn phá thạch năm tia kình mang va chạm vào đao khí của lâm tiêu cùng nhau biến mất. đối phương tu luyện chỉ pháp. lâm tiêu thoáng kinh ngạc. xương bàn tay của đối phương thật lớn. hơn nữa trên người không binh khí. Ngay ban đầu làm hắn tưởng đối phương tu luyện trưởng pháp hay quyền pháp Không nghĩ tới lại là chỉ pháp hiếm thấy Anh Tương vu càng thêm giật mình Không nghĩ tới công kích của đối phương ngang ngửa với mình Xem chiêu Một kích không trúng Tương vu liên tục ra tay Vô số chỉ mang bắn ra hóa thành hồng mang đầy trời bay khắp bốn phương tám hướng Xui xui xui Từng đạo chỉ mang bắn tung tón khắp vách tường chung quanh Xuyên ra lỗ nhỏ, đá vụn bay tán loạn đầy trời Lâm tiêu vung nhanh chiến đao Liên tiếp chém nát hơn 10 đạo chỉ mang Lại vung đao chém thẳng về hướng tương vu Oanh Đao mang sáng ngời Đao khí sắc bén tản mát ra hàng ý kinh người Chiến đao chưa tới đao khí đi trước, kình phong đáng sợ thổi lên mặt tương vu rát bỏng, lăng la chỉ, tưởng vu quát lớn một tiếng, đồng tử co rút lại, thân hình bay ngược ra sau, đồng thời ngón trỏ tay phải bắn ra một đạo quang hoa chói mắt, vừa lúc điểm lên đao mang của lâm tiêu, ánh đao phá nát tương vu kêu lên một tiếng đau đớn, Nhưng ngón trỏ lại không chút tổn thương. Có chút ý tứ. Ánh mắt lâm tiêu sáng ngời. Uy lực một đau của hắn cực kỳ đáng sợ. Ngay cả bản thân hắn cũng không dám đón đỡ. Nhưng đối phương chỉ dùng một ngón trỏ nho nhỏ đã điểm vỡ đau mang của mình. Xem ra điếp sát có bản lĩnh. sắc mặt tương vô âm trầm Hắn không phải kẻ ngu ngốc, làm sao không biết mình đã trúng tấm sắc. Người này mới tam chuyển đỉnh phong. Lại có được thực lực bập này. hiển nhiên là thiên tài tuyệt đỉnh trong thế lực nào đó. Hôm nay không ghét hắn. Nếu truyền ra ngoài mặt mũi của mình để vào đâu. Nghĩ vậy, sắc mặt tương vô vô cùng dữ tận. Nếu ngươi nghĩ bằng vào chút thực lực ấy có thể đối kháng với ta, thật quá buồn cười. Tam chuyển chỉ là tam chuyển. Vĩnh viễn đừng nghĩ đối kháng được hóa phàm. Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ của ta. Dứt lời, nguyên lực trên thân hắn chật thịnh, nguyên lực ba động điên cuồng truyền vào trong tay phải của hắn. Ân Lâm Tiêu chăm chú quan sát chỉ thấy nơi cánh tay phải tương vu có một đạo nguyên lực du động dưới làn da. ngưng tụ lên ngón trỏ tay phải của hắn. có thể chết dưới tuyệt chiêu của ta là vinh hạnh của ngươi. xem chiêu vô tướng kiếp chỉ. khuôn mặt tương vu dữ tợn gân xanh toàn thân nổi lên làn da như sắp chảy ra máu. ba. hắn điểm một chỉ. hư không thoáng vạn vẹo một đạo năng lượng hư ảnh cực quang bạo dũng tràn ra, nhanh như chớp đi tới trước mặt lâm tiêu, Trảm. đôi mắt lâm tiêu ngưng tụ, chém ra một đao vô tướng kiếp chỉ vô cùng kỳ lạ, nguyên lực giống như có thể cắn nuốt vạn vật, va chạm cùng chiến đao của lâm tiêu, năng lượng cổ quá nháy mắt cắn nuốt nguyên lực của hắn hoàn toàn sạch sẽ, phanh một đau bị phá nát trong ánh mắt dữ tợn của tương vua chỉ cái hình xuyên thủng ống đường của lâm tiêu đánh ra lỗ nhỏ sau đó lưu lại một lỗ thủng sâu thẳng trên vách tường sau lưng lâm tiêu ha ha dám đấu với ta ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm tương vua cười lạnh một tiếng biểu tình hung hăng càng quấy đột nhiên động lại Thân thể lâm tiêu chẳng những không hề chảy ra máu tươi, ngược lại còn chậm rãi tiêu tán trong không khí, đó chỉ là tàn ảnh. Sao có thể? Tương vu chấn động. Không chờ hắn kịp phản ứng. Một cổ cảm giác nguy cơ mạnh liệt từ bên người hắn truyền tới làm lông tơ hắn dựng đứng. Chết! Không chút do dự, thân hình hắn bật lui đồng thời điểm ra một chỉ cho ta xem thử rốt cục ngón tay của ngươi cứng rắn hay chiến đao của ta cứng rắn. thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trong thạch thất, đao mang chói mắt hiện lên, sau đó quy về bình tĩnh. ba tháp. trên mặt đất rơi xuống vài giọt máu tươi, ngón trỏ của tương vu bị chém đứt đoạn. a. tiếng kêu thảm thống khổ vang lên. tương vu điên cuồng thối lui về phía sau. Muốn chạy ra khỏi thạch thất, nhưng nghênh đón hắn là một đau sắc bén của lâm tiêu. Phút xui Đầu người bay lên cao, lâm tiêu thu đau đứng thẳng, thi thể tương vu vô lực ngã xuống trước mắt. Trước khi chết, đôi mắt tương vu mở thật to tràn ngập vẻ tuyệt vọng cùng hối hận. Lâm Tiêu đi tới cạnh thi thể tìm kiếm, cuối cùng tìm được một bình đan dược cùng một gốc linh dược ngủ dai. Thu hoạch không nhỏ nhưng tìm không được chỉ phát bí tịch khiến Lâm Tiêu có chút thất vọng. Nếu tìm được hắn thật sự muốn tu luyện thử xem một lần. Thu hồi đan dược cùng linh dược ngủ dai, Lâm Tiêu lắc đầu. Vì sao có nhiều người không biết nghe lời khuyến cáo như vậy đây? Hắn xoay người rời khỏi thạch thất tiếp tục đi về phía trước Trong thông đạo thật nhiều lối rẽ Lâm tiêu đi mãi gần một canh giờ vẫn không tới cuối Đến khi nào mới tới tận cùng đây Lâm tiêu nhíu mày tinh thần lực thời khắc đều chú ý hai bên thông đạo Cũng may trải qua thời gian dài thăm dò Lâm tiêu đã cảm giác ra được tuy cổ bảo có rất nhiều thông đạo Nhưng tự hồ không phải mê cung Mà là thông đạo khác nhau đại biểu con đường khác nhau Ở trên đường sẽ có một ít thạch thất chứ bảo vật xuất hiện Nếu như gặp vận khí tốt sẽ đạt được một ít bảo vật Vận khí kém cho dù đi tới tận đầu cũng không thấy được gì Đương nhiên địa phương cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển Đột nhiên Các ngươi muốn làm gì? Một thanh âm quát nhẹ xuyên thấu qua vách tường bị lâm tiêu nghe được. Thanh âm của một nữ tử nghe thật nhỏ. Có cảm giác quen thuộc. Nếu không phải tinh thần lực của lâm tiêu cường đại. Giác quan mẫn tụy thì đã bỏ qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif. 215 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 415 vô tướng kiếp chỉ 2. Hắn dừng bước tinh thần lực phóng thiếp tới mức tận cùng cẩn thận tìm kiếm nơi thanh âm phát ra Thanh âm tiếng quát vang lên, sau đó là tiếng cười to càng rỡ của hai nam tử Ở sườn bên trái Lâm tiêu tiến lên hai bước Đã cảm giác thanh âm quen thuộc Hắn nghe được đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Chém thẳng một đao lên vách tường thông đạo bên trái Lộ ra một lỗ thủng cao chừng nửa người Lại chém thêm hai đao Trong chớp mắt lâm tiêu đã xuyên qua Quả nhiên đi tới chỗ này thanh âm đã rõ ràng hơn một ít Còn ở bên trái Lâm tiêu không chút do dự tiếp tục chém một đao Giờ phút này cách bên trái lâm tiêu hơn 10 thước Khoảng cách chừng 2 thôn đạo ngay một lối rẽ thật lớn Ở lối rẽ có một thạch thất Trong thạch thất có một nữ tử xinh đẹp đang bị hai nam tử ngăn chặn bên trong vẻ mặt nàng vô cùng kinh hoảng Trên mặt thiếu nữ tràn đầy mồ hôi Trên áo đã bị xé rách. Có chút chật vật. Chỗ bị xé rách ngẫu nhiên lộ ra vùng tuyết trắng kinh diễm. Khiến người nổi lên dục hỏa. Ở cửa thạch thất. Một thanh niên đứng chặn ngang cửa không cho người đi ra. Còn một thanh niên tay cầm bảo kiếm. Thần sắc tài dâm nhìn thiếu nữ. Đôi mắt tràn đầy dâm quang. Hận không thể lập tức xé bỏ hết quần áo thiếu nữ hung hăng chà đạt nàng một phen. Mà ở trung ương thạch thất có một thạch thai. Trên thạch thai tảng ra chân khí nguyên thạch kinh người. Nhưng thanh niên trong phòng lại làm như không nhìn thấy. Chỉ chầm chầm nhìn vào thân thể thiếu nữ. Tiểu mỹ nhân. Thực lực không tệ. Đáng tiếc ngươi gặp phải điền quan này. Hơn nữa bên chúng ta có hai người. Ngoan ngoãn bóp tay chịu trói đi. Chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử. Ha ha. Thanh niên mặc áo trắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ cười dâm nói: "Tên súc sinh ngươi đi chết đi, cho dù chết ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi." Sắc mặt thiếu nữ như xương lạnh, Đồi ngực tức giận phập phồng Tận sâu trong đáy mắt đầy vẻ thất kinh Hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải Thiếu nữ cắn môi trong lòng bắt đầu tuyệt vọng Điền quang, nhanh một chút Chờ xong việc chúng ta đi nhanh lên Thanh niên đứng ngoài cửa thúc giục Trước không cần giết chết nàng Chờ ta cũng chơi qua rồi nói sau Ngươi yên tâm đi Mỹ nhân như thế ta muốn chậm rãi nhấm nháp Nhất định sẽ lưu lại cho ngươi Thanh niên cười dâm đản vung trường kiếm Suy Từng đạo kiếm quan tầm tầm nghiền áp tới Thiếu nữ toàn lực ngăn cản nhưng bất lực cắn chặt răng định vung trường kiếm cắt ngang cổ họng của mình Điền quan thấy vậy vung trường kiếm đẩy thanh kiếm trong tay thiếu nữ Nhe răng cười nói Tiểu mỹ nhân ở trong tay ta dù ngươi muốn chết cũng không dễ dàng. Trong mắt thiếu nữ hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này. oanh Long. Tiếng vang đinh tai nhức óc Đem ba người trong thạch thất làm hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong thông đạo bên ngoài bụi mù tràn ngập. Trên vách tường bên phải thông đạo xuất hiện một lỗ thủng thật lớn một thiếu niên mặc áo xanh tay cầm chiến đao chậm rãi đi ra. ánh mắt sắc bén nhìn vào thạch thất. người tới chính là lâm tiêu. điền quang cùng thanh niên còn lại liếc nhau. nhìn chằm chằm lâm tiêu. cảm giác thực lực đối phương chỉ là tam chuyển đỉnh phong. thoáng thở ra nhẹ nhõm. các hạ không cần xen vào việc của người khác kết giao bằng hữu thế nào. Sao không làm như không nhìn thấy mà đi Ngày sau sẽ dễ gặp lại Thanh niên đứng ở cửa vung trường kiếm quát Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn vào trong thạch thất Nhìn vào chỗ thiếu nữ kia Không ngờ lại là trần tư tư Khó trách khi nảy cảm giác có chút quen thuộc Diễn cảm Lâm Tiêu thật lạnh lùng Lâm Tiêu Hoàn toàn khác hẳn vẻ bình tĩnh của Lâm Tiêu Nguyên bản trong lòng Trần Tư Tư đã hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Tiêu trong lòng nàng liền dâng lên hy vọng. Nhịn không được kích động hô to. Vào lúc này Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện, làm cho Trần Tư Tư chẳng khác gì gặp được người thân của mình. Ân! Bọn hắn quen biết. Thanh niên đứng ở cửa sắc mặt trầm xuống, lập tức cảm thấy không ổn Chết! Biết sự tình không dễ giải quyết Thanh niên quát lên một tiếng chói tai Hóa thành tia chớp bay vút về hướng lâm tiêu Không hề có chút do dự Trường kiếm rung lên Phúc chốc kiếm quang đầy trời Như một con sông dài thổi quét Chung quanh lâm tiêu Bại hoại Lâm tiêu khẽ quát một tiếng Ánh mắt nheo lại hiện lên vẻ lạnh lùng. Trảm Hắn bước lên một bước không chút do dự chém ra một đau. Hưu! Đau ảnh thật lớn pha chạm cùng kiếm quen của đối phương. Phanh một tiếng. Kiếm khí nháy mắt vào vỡ. Đau ảnh nhanh như chớp xẹt qua đầu đối phương. Phúc xui! Đầu người bay lên cao thi thể vô lực ngã xuống. Một chiêu đã giết chết vỏ giả tam chuyển định phong tại chỗ. Sao có thể? Trong thạch thức thanh niên áo trắng sắc mặt đại biến thậm chí vì quá khiếp sợ mà ho khan Một chiêu mưu sát đồng bạn của hắn, đây là thực lực gì? Chỉ sợ bản thân hắn cũng không qua được ba chiêu trong tay đối phương. Trần tư tư nhìn thấy cảnh này vừa khiếp sợ lại vừa vui sướng. Các hạ tha cho ta một mạng ta cam đoan lập tức liền rời đi thanh niên kia làm sao còn dám cuồn vọng trên mặt lộ vẻ sợ hãi nói nhưng tận đáy mắt hiện tia giả dối lời còn chưa dứt sưu thanh niên không lao ra cửa phòng ngược lại xoay người đánh về hướng trần tư tư không trần tư tư sắc mặt đại biến cắn răng vung trường kiếm liên cuồng ngăn cản lại bị đối phương dễ dàng đẩy ra ngươi dám động thủ Lão tử giết nàng. Cùng lúc đó trong thạch thất vang lên thanh âm tiếng hét lớn của thanh niên, hai bàn tay chụp vào cổ trần tư tư. Khác với khi nãy bị lửa dục đốt người, lần này mục đích của hắn chỉ vì mạng sống. Chuột nhắc. Sắc mặt lâm tiêu không chút thay đổi, phun đao chém ra. Trong thạch thức, bàn tay điền quan sắp chụp trúng cổ trần tư tư đột nhiên thân thể phát lạnh. không còn tri giác. một tia đao quang lướt qua thân thể hắn. chém thẳng lên vách tường không xa. trên vách tường hiện lên vết đao dài hơn hai thước vô cùng rõ ràng. trần tư tư phát hiện khác thường vận chuyển nguyên lực vội vàng nhảy ra sau. ngay sau đó, thân hình điền quang bị chém thành hai nửa Vết thương thật bóng loáng, máu tươi phun tung tỏ. Trần Tư Tư há hốt miệng không dám tin. Ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu chậm rãi đi vào thạch thất, Ta ta không sao, đa tạ. Trần Tư Tư mím môi. Ánh mắt nhìn Lâm Tiêu vô cùng phức tạp. Nếu không có hắn chỉ sợ nàng đã gặp độc thủ. Hơn nửa thủ đoạn của đối phương làm cho nàng không dám tưởng tượng. Đều cùng nhau tới từ hiên giật quận thành không cần khách khí. Lâm Tiêu lắc đầu tìm kiếm thi thể của hai người. Tình huống như vừa rồi. Cho dù không phải đệ tử hiên giật quận hắn cũng sẽ ra tay. Hắn không phải tùy tiện làm người tốt. Nhưng thân là nam nhân nếu gặp nữ nhân bị vũ nhục mà không ra tay giúp đỡ. Thật không phù hợp tâm tính của chính hắn. Đồ vật của hai thanh niên thật ít ỏi ngoại trừ một bình đang dược cũng không còn gì khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 216 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương bốn trăm mười sáu thượng phẩm nguyên thạch ngẫm đầu ánh mắt hắn nhìn lên thạch đài ở trên thạch đài đặt mười khối nguyên thạch trong suốt tản ra nguyên khí ba động nồng đậm nhìn khí tức hẳn là thượng phẩm nguyên thạch đúng là thu hoạch ngoài ý liệu lâm tiêu cầm nguyên thạch mỗi viên cỡ nắm tay trẻ con nguyên khí dày đặc làm người cảm thấy thật khoan khoái một khối thượng phẩm nguyên thạch giá trị trăm vạn lượng tương đương một trăm trung phẩm nguyên thạch khác nhau chính là nguyên khí trong trung phẩm nguyên thạch có thể cung cấp cho hóa phạm cảnh hấp thu mà thượng phẩm nguyên thạch lại cung cấp cho quy nguyên cảnh hấp thu chẳng qua tuy tỷ lệ trao đổi là một so một trăm nhưng cấp bậc càng cao càng thưa thớt nguyên thạch cao giai đổi đê giai còn đổi được nhưng ngược lại thì vô cùng khó khăn cho nên tuy giá cả tương đương khối trung phẩm nguyên thạch lớn hắn lấy được trước đó nhưng trên thực tế giá trị ẩn hình càng lớn hơn nữa nhưng đối với lâm tiêu bây giờ mà nó chỉ có thể dùng trao đổi đồ vật khác hay bán ra ngoài bởi vì hiện tại hắn còn chưa thể hết thu Trong khi trung phẩm nguyên thạch chỉ cần chờ tới hóa phàm cảnh là sử dụng được. Đương nhiên ở trong thương khung đại lục võ giả hấp thu nguyên khí trong nguyên thạch chỉ là võ giả bình thường. Mà thiên tài chỉ dùng đang dược. Hiệu quả mạnh hơn hấp thu nguyên thạch rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Lâm Tiêu lấy ra ba viên thượng phẩm nguyên thạch đưa cho Trần Tư Tư. Trần Tư Tư ngẩn ra. Vội vàng khoát tay nói. Không được, ngươi đã cứu ta, ta không thể nhận. Ngươi cầm lấy đi. Đặt nguyên thạch vào tay đối phương, hắn xoay người đi ra thạch thất. Nếu không có thanh âm của nàng hấp dẫn hắn, hắn cũng không đến đây. chia cho nàng một phần cũng nên làm. Huống chi nàng cũng là đệ tử huấn luyện doanh như hắn. Ngay lúc hai người sắp rời khỏi thạch thất. Bên ngoài tuyền vào tiếng bước chân. Chủ nhân hình như không có ý giấu diêm động tỉnh của mình. Ngay sau đó một nam tử mày rậm mặt hắc bào tay cầm thiết côn màu đen xuất hiện ngoài cửa. Võ giả hóa phàm sơ kỳ đại thành. Trần tư tư biến sắc mà lâm tiêu cũng nheo mắt lại. Thượng phẩm nguyên thạc. Ánh mắt đối phương dừng trên chiếc túi của lâm tiêu cùng tay trần tư tư. Khí tức phát ra làm cho hắn cảm nhận được là nguyên thạch thượng phẩm. Hô! Thiết côn dơ cao, nam tử lãnh đạm, không hề nhìn hai cổ thi thể dưới đất. Giao ra đồ vật trong tay các ngươi ta tha các ngươi một mạng. Trong mắt hắn, hai người chỉ là tam chuyển đỉnh phong. Thậm chí cả Hóa Phạm Sơ Kỳ hắn cũng không để vào mắt. Vì vậy hắn càng lười động thủ với hai người. Ánh mắt Trần Tư Tư nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hiếp mắt lại. Nếu ta nói không thì sao? Trần Tư Tư hoảng sợ. Tuy rằng vừa rồi Lâm Tiêu một đao giết chết hai đệ tử tam chuyển đỉnh phong. Nhưng đối phương là Hóa Phạm Sơ Kỳ Đại Thành. Hoàn toàn khác hẳn. Đối phương cũng không nghĩ Lâm Tiêu trả lời như thế, ngẫm đầu, biểu tình bình ổn cương nghị, nhẹ nhàng nói. Ngươi đương nhiên có quyền lợi nói không? Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực này. Nếu không ta không để ý đánh chết hai ngươi. Muốn đánh chết ta cũng không biết ngươi có thực lực này hay không? Lâm Tiêu cười lạnh. Trong mắt nam tử hiện lên gì sắc. Đối phương biết thực lực của mình. Lại vẫn cứ tự tin như vậy. Chẳng lẽ có năng lực đặc thù gì hay sao? Xem ra ngươi thật có tự tin. Một khi đã như vậy hãy nhìn xem ngươi có thực lực đó hay không? Nếu ngươi đón được một côn của ta. Diệp hoa này tha cho các ngươi một con đường sống. Diệp hoa lạnh lùng nói. Tới đi. Lâm tiêu vùng chiến đao. Đao thế thật bén nhọn. Diệp hoa nắm chặt thiết côn, Nhưng nếu chỉ có chút bổn sự ấy, ngươi thật làm ta thất vọng rồi. Phá. Một tiếng gầm lên, thiết côn ầm ầm nện xuống. Tiếng vang đinh tai nhức óc, Không khí nháy mắt như bị đánh nổ tung hóa thành côn ảnh bao trùm toàn thân lâm tiêu chân khí áp người hết hơi vô cùng uy mãn càng làm cho lâm tiêu giật mình chính là một côn của đối phương nhìn như giản dị tự nhiên kỳ thật huyền ảo dị thường lại bao phủ toàn thân của hắn bị khí kình áp chế hắn muốn tránh né cũng không tránh được một côn kia dễ dàng đánh vỡ một ngọn núi nhỏ, đánh chết một vỏ giả hóa phàm sơ kỳ uy lực vô cùng. trần tư tư càng không chịu nổi. một côn đi xuống mục tiêu dù là lâm tiêu, nhưng chân khí cuồng bạo tán giật làm sắc mặt nàng tái nhợt. không khỏi thối lui hai bước. hóa phàm sơ kỳ đại thành quả nhiên không phải tầm thường khí thế đáng sợ trấn áp chiến ý trong mắt lâm tiêu ngày càng thịnh chiến đao đột nhiên bổ ra phút xuôi đao mang bay lên cao hóa thành đao khí nghiêng thẳng thiết côn giờ khắc này trong đao mang ẩn chứa đao ý đao ảnh bá đạo làm cả ánh đèn trong thạch thất đều biến sắc trong hư không đao ảnh cùng côn ảnh ầm ầm va chạm lẫn nhau một cổ lực lượng đáng sợ khuyết tán thanh âm nổ tung liên tục vang vọng cả thạch thất đều run rẩy lên hai thân ảnh bay ngược ra sau đao ý sơ khai ngươi đã chạm tới cảnh giới đao ý Giang nan ổn định thân hình diệp hoa khó thể tin nói đa tạ thu đao vào vỏ diễn cảm lâm tiêu đạm mạc nói Một kích vừa rồi hắn chỉ mang theo khí tức đao ý mà không hoàn toàn thi triển đao ý. Vì vậy mới khiến đối phương ngộ nhận là đao ý sơ khai. Xem như hai bên ngang ngửa. Mặc dù Diệp Hoa cũng chưa bộc lộ toàn bộ chiến lược. Nhưng cũng đã có được hiểu biết chính xác. Trần Tư Tư trợn mắt há hốt mồm. Đều là đệ tử huấn luyện doanh thiên tài. Cũng là tam chuyển đỉnh phong. Thậm chí nàng còn gia nhập sớm hơn lâm tiêu một năm. Nhưng lúc này mới biết mình kém hơn hắn quá xa. Diệp hoa nhìn chầm chầm lâm tiêu. Ta nói giữ lời. Tha các ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng mình lĩnh ngộ đao ý sơ khai thì không sợ trời sợ đất. Cho dù lĩnh ngộ đao ý chân chính thực lực cảnh giới không đủ cũng sẽ bị người áp chế. nói xong lời này diệp hoa xoay người bỏ đi. cuối cùng đi rồi. trần tư tư thở ra một hơi ánh mắt sáng ngời nhìn lâm tiêu. chúng ta cũng đi thôi. lâm tiêu đi ra khỏi thạch thất. hai bên thạch thất thật nhiều thông đạo, lâm tiêu lựa chọn con đường ngược hẳn với diệp hoa. Trần tư tư theo sát phía sau Ban đầu được lựa chọn đi thiên mộng Bí cảnh nàng thật hương phấn Nhưng bây giờ nàng mới biết Với thực lực của mình đến nơi này Thật sự vô cùng nguy hiểm Hai người đi thật lâu Cũng không gặp được thạc thất kế tiếp Thông đạo như không thấy cuối Cổ bảo này thật sự là cổ quái Bên trong rắc rối phức tạp Mặc kệ Tiếp tục đi tới Nhất định có thể đến tận cùng Hai người vẫn tiếp tục tiến tới không hề dừng lại Không biết qua bao lâu Thông đạo chẳng khác gì Mê cung rốt cục cũng đã tới tận cùng Xuất hiện trước mặt hai người là một con đường lát gạch thật dài Một mảnh tối đen Tự hồ đi tới một khu vực thần bí nào đó Đây là vẻ mặt trần tư tư không khỏi khẩn trương Đây Không chút do dự Lâm tiêu đi thẳng vào bên trong Cảm giác phóng thiếp tới tận cùng Thời khắc chú ý hết thảy bốn phía Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z 217 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z Chương 417 đồng bạn gặp nạn Lâm tiêu Trần tư tư gắt gao đi theo Không tự chủ được vương tay nắm lấy vạt áo của hắn Hai người đi tới Trần tư tư dựa sát vào người hắn Thậm chí hắn còn nghe được hô hấp của nàng Con đường không dài Chỉ khoảng ba dặm Nhưng bốn phía tối đen yên tĩnh làm người sợ hãi Hai người đi tới lại không gặp phải nguy hiểm gì Vừa đi ra khỏi Trước mặt hai người là bậc thang Dọc theo bậc thang đi tới Bước chân Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại Bởi vì bên trên có thanh âm chiến đấu mơ hồ truyền ra Xem ra không chỉ có hai người chúng ta tới nơi đây Lâm Tiêu nghĩ thầm Đồng thời nhìn lên trên Trên bậc thang là một đại sảnh vô cùng cổ xưa cực kỳ rộng lớn nguyên đăng sáng ngời có bốn tòa cửa đá đồ án bên trên cửa khác nhau trước cửa là tượng đá thủ vệ còn có một đạo quang mạc hơi mỏng phong tỏa hết thảy cánh cửa bên trong đại sảnh có bảy tên đệ tử đang vây quanh đối chiến với ba người là chu chỉ sư tỷ cùng lý thư tư hùng vĩ sư huyên trần tư tư giật mình nói. lâm tiêu nheo mắt. bảy đệ tử vây khốn ba người kia không ngờ chính là đệ tử võ lăng quận. tuy hắn không biết tên tuổi. nhưng lại nhớ rõ khuôn mặt của bọn hắn. chu chỉ bị ba người vây công. một người tu vi hóa phàm sơ kỳ đại thành. mũi ưng. mắt tam giác. bộ dáng hung hãn. Thực lực tự hồ còn cao hơn chu chỉ. Một mình hắn đã đánh cho nàng liên tục lùi ra sau. Kiệt lực chống đỡ. Mà hai người khác là Hóa Phạm Sơ Kỳ ở một bên lượt trận thường thường công kích làm chu chỉ luống cuốn tay chân. Mà vây quanh Lý Thư Tư cùng Hùng Vĩ là bốn người khác, ba người Hóa Phạm Sơ Kỳ, một là Tam Chuyển Đỉnh Phong thân mình lý thư tư đã đầy những vết máu loang lổ, mà hồn vĩ liên tục gầm lên giận dữ. trên người có hai vết thương thật sâu, máu tươi không ngừng tràn ra. ngoài ra trong góc đại sảnh còn có một ít vỏ giả hóa phàm sơ kỳ cùng tam chuyển đỉnh phong của những thế lực khác. ha ha, gặp được chúng ta thật sự là ông trời giúp đỡ. Ta muốn toàn bộ đệ tử hiên giật quận các ngươi toàn quân bị diệt. Nam tử mũi ưng lạnh giọng cười nói, đôi thiết câu hóa thành kền phong hung hăng quét về phía chu chỉ. Đinh đinh đinh. chu chỉ liên tục ngăn trở công kiếp, thân hình không ngừng thối lui. Hư hư. Lúc này hai tên đệ tử võ lăng quận nắm lấy cơ hội đâm thẳng về hướng của nàng. Hóa kiếm quyết xoay. Chú chỉ cắn răng, thân hình như con quay xoay tròn, lợi dụng thân pháp tránh một đạo công kiếp, mượn lực lượng xoay tròn bổ ra một đạo công kiếp khác.